Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của thằng heo đóng cửa tại vì ba mẹ nó đi bán chưa có về. Thì cửa thì đóng then thì gài nhưng mà cửa sổ lúc đó còn mở. Rồi qua cái ánh đèn chiếu vào thấy nó mờ mờ trong nhà thằng nhỏ đứng đó nó chỉ kia mẹ hình nó kia thằng đó đó, thằng đó nó đánh con đó. Mọi người mới dẫn nó lại nhìn vào nó nói đó thằng đó đó. Mẹ nó mới la nó, bố mày điên hả? Chết rồi mới đem hình để lên đó, sao nó đánh mày được? Thì thằng đó nó nói, lúc đánh con con nhìn rõ mặt nó mà, nó đánh con đó không phải đứa khác đâu. Lúc đó thì mẹ nó mới quay qua nhìn chú tổ trưởng, ý là muốn hỏi có sự việc gì kỳ quá. Thì lúc đó chú tổ trưởng có kể hết ra cho mẹ nó nghe. Khi đã biết chuyện rồi, thì... Sau đó tôi có nghe mấy đứa ở trong xóm kể lại là bữa trưa hôm sau thì mẹ của cái đứa bị đánh đó có mang đồ qua cúng cho thằng heo. Chắc có lẽ gia đình đó sợ thằng heo phá hay là đi theo thằng này để hãm hại cho nên mới đem bánh kẹo qua cúng cho thằng heo. Sau cái chuyện này thì tụi tôi và xóm bên kia có nói chuyện với nhau, có kể nhau nghe về câu chuyện bên xóm tôi về thằng heo giọt nó nghe. Rồi sau đó dần dần hai xóm cũng chơi chung với nhau và từ đó trở đi không có chọc phá hay là đánh nhau nữa. Phải nói từ đầu tới giờ thì à, hầu như những câu chuyện gắn liền với thằng heo. Mà trong khi không phải chỉ có một mình thằng heo chết mà anh Hiền cũng có chết nữa mà chết là do Thằng heo nó kéo đi Thì cái câu chuyện sau đây Nó có liên quan đến anh Hiền Và thằng heo với anh Hiền Đánh nhau như thế nào Cái hôm đó cũng là ngày Chủ Nhật Lý do biết chắn, chắc Chắc chắn là ngày Chủ Nhật Là tại vì Hôm đó đi lễ nhà thờ xong Lúc khoảng 6 giờ chiều Thì lúc đó tôi về sớm Rồi rủ mấy thằng bạn Qua bên xóm Bên kia đường chơi À, xóm Mã Đỏ đó Tại vì bên đó giờ cũng là bạn rồi Qua đó tụ lại một đám Của mười mấy thằng Chúng tôi ngồi kể chuyện siêu nhân Rồi kể chuyện Naruto Rồi kể chuyện về Pokemon Phải nói rất vui Xong hết với cả đám Kéo đi ra ngoài siêu thị chơi cha trong siêu thị Ngang lúc đó đó Nó có nguyên một cái khu vui chơi Cho con nít mà miễn phí luôn Vô đó ầm ầm y y, ui cha chơi thiệt là vui. Còn ai mà muốn chơi game riêng á thì phải tự tự mua thẻ riêng để mà chơi. Đám tụi tôi thì khoái chơi cái máy rớt xu. Tôi tôi không có nhớ cái máy đó tên là gì, chỉ nhớ là cái đồng xu nó rớt xuống kiểu bằng cái cái máy rớt xu. Mình canh mình bỏ cái đồng xu vô rồi à, bên trong á Có nhiều cái đồng xu nó nằm sắp lớp sẵn rồi nghe. Có cái cây Nó sẽ gạt Nó sẽ gạt như thế này Cái đồng xu nào cao hơn thì nó gạt Văn rớt xuống thì mình lộn được cái đồng xu đó Rồi mình canh cái chỗ nào Thấy đồng xu nó nhiều nhiều cao cao Mình bỏ cái hướng đó Bỏ vô bỏ vô. Thì đồng xu mình vô nằm đó mà nó Nó phải nó nghe nó trồng lên Nó gạt cái văn xuống là mình có được lợi à, Còn nếu không có nhiều mất cái đồng xu đó Bây giờ thì cái máy nó vẫn còn lúc đó thì chúng tôi nghiên cứu ra cái mẹo bây giờ bỏ hoài thua hoài làm sao giờ lắc bắt <cười> mạnh một cái lắc một cái để cho rung lên thì những cái đồng xu nó nằm trên trên trên mà chưa rớt nó sẽ rớt xuống nhưng mà làm cái này phải kỹ lắm ngang bảo vệ mà thấy đó bắt đó, là đuổi à đuổi là luôn cấm không cho vô chơi đó cái đồ là lãng gian, lắc máy người ta vậy đã ngang mà tụi tôi cho người canh rồi có đứa lắc ui cha nó rớt một cái ào xuống kiếm bọng xu nha thành ra hôm đó chơi game đã luôn chơi đến độ mà ở đó là hai mươi hai giờ ba mươi tức là 10 giờ rưỡi đêm nó đóng cửa mà tôi đã nghe thông báo còn hai mươi phút nữa đóng cửa chơi tao nói chơi chơi đã luôn mà tiền <cười> tiền của người ta mà mình lấy được mà chơi sướng lắm con nít khi mà nghe thông báo hai mươi phút đóng cửa tôi tôi phải kéo nhau về chứ tại vì từ mà cái khu, khu siêu thị đó mà đi về tới nhà đi bộ cũng cỡ tầm cỡ nửa tiếng đồng hồ, đi như vậy cũng phải gần mười một giờ đêm mới tới xóm, rồi xong rồi mảnh ai mới túa về nhà nữa. Nghe